Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người kiếm thiện được thực hiện bởi Audiobook 4.0 Chương 4. Cùng nhau giải quyết vấn đề, cần làm rõ những việc nào Tư vấn có tác dụng giúp chúng ta phân tích những xung đột tâm lý Những xung đột ấy thường ngày chúng ta hầu như không nhận thức được Xong, nhất quyết không thể vì thế mà thoái thác trách nhiệm và hành động của mình Trong chương này, các bậc phụ huynh sẽ nắm được những vấn đề nào nên được đề cập tới trong quá trình tư vấn. Còn đối với những người làm công tác giáo dục, tôi hy vọng các bạn có thể thu được hiệu quả ở hai mặt. Một mặt là xúc tiến hơn nữa việc nghiên cứu chứng trầm cảm ở trẻ thông qua việc giao lưu giữa những người cùng ngành. Mặt khác có thể đưa ra một số đề nghị mang tính chất tham khảo về việc nói chuyện với các bậc phụ huynh. Đương nhiên, nội dung của chương này... Không thể bao quát được trọn vẹn tất cả các vấn đề liên quan đến chứng trầm cảm có lựa chọn, mà chỉ tổng kết một cách khái quát một vài vấn đề thường gặp trong quá trình tư vấn về chứng trầm cảm. Ở đây tôi xin được lý giải, tư vấn là một quá trình thông qua phương thức nói chuyện để xử lý, xây dựng kết cấu mới. Những vấn đề đó có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân. Tư vấn tốt nhất nên cố gắng hết sức kết hợp với những ý tưởng cụ thể và hoàn cảnh cụ thể, Kết hợp với các tình huống tưởng tượng để làm rõ các vấn đề mà mình cần làm sáng tỏ là gì, nhằm đạt mục đích gì, tư vấn có tác dụng giúp chúng ta phân tích những xung đột nội tâm mà thường ngày bản thân có thể không ý thức được về nó. Nhưng không thể vì thế mà thoái thác trách nhiệm về hành vi của bản thân. Ở giai đoạn bắt đầu hỏi nếu phải kèm theo những phân tích thì đó có thể là năng lực nhận thức của chúng ta có hạn và mang tính lựa chọn. Với tư cách là một chuyên gia tư vấn, Tôi cho rằng nhận thức của mỗi cá nhân Nhìn từ bên ngoài vào không thể nào lẫn lộn Với những đặc điểm tính cách bên trong con người họ Cần hiểu rằng chúng ta thường phải chịu ảnh hưởng Từ ấn tượng về những người khác Ở đây tôi đưa ra một vài ví dụ Để nói rõ hơn về việc nhìn nhận sự việc Từ những góc độ khác nhau Tuy nhiên mỗi người có thể tự bổ sung Tùy theo hoàn cảnh của riêng mình Những việc mà các nhà giáo dục có thể làm Để giúp đỡ những trẻ trầm cảm bao gồm Mục tiêu của tôi là nâng cao năng lực nhận thức của trẻ đến mức đạt yêu cầu nhập học, chẳng hạn nếu bạn là một giáo viên mầm non. Mục tiêu dạy học của trường Minh nếu bạn là giáo viên tiểu học. Số thời gian khám chữa bệnh của bác sĩ nếu bạn là bác sĩ trị liệu ngôn ngữ tại phòng khám. Những việc các bậc phụ huynh nên cân nhắc. Tính trước việc tiền đồ sau này của trẻ không được tươi sáng lắm. Thành tích của trẻ kém hơn các bạn khác. Họ hàng thân thích không muốn trẻ thành công. Những việc trẻ tự mình cảm nhận bao gồm Sự kỳ vọng của cha mẹ và thầy cô về mình Cái tôi bị đe dọa Sự an toàn trong không gian vui chơi của mình Sau khi phân tích Chúng ta có thể hiểu thêm một chút Về những yêu cầu và mong muốn của bản thân Nhưng điều quan trọng nhất là Giúp chúng ta ý thức được một cách tinh tế rằng Nhận thức về sự vật của người lớn Chưa chắc đã giống với nhận thức của trẻ Nói rõ nguyên nhân hoàn cảnh Khi phân tích hoàn cảnh trẻ lựa chọn sự im lặng như thế nào là do việc chúng ta áp dụng cách giải thích nào làm cơ sở quyết định Nếu chúng ta coi sự im lặng là một thói quen được luyện tập thì cái mà chúng ta quan tâm sẽ là cơ chế tăng cường nào đã dẫn đến trẻ im lặng và hiện tại cơ chế nào đang duy trì sự im lặng đó Giả dụ chúng ta tiến hành suy nghĩ một cách có hệ thống nghiêm ngặt thì trước tiên hãy đưa hoàn cảnh gia đình của trẻ và phạm vi sống khác mà trẻ tiếp xúc vào trong phạm vi quan sát Nếu ta nhìn nhận sự việc bằng ánh mắt phân tích tinh thần thì tốt hơn hãy xóa nhoa những vết thương tinh thần mà trẻ gặp phải trong thời kỳ phát triển tâm lý khi còn ít tuổi Cuốn sách này xuất phát từ ảnh hưởng tương hổ giữa các nguyên nhân bên trong và bên ngoài Tôi sẽ giải thích nguyên nhân của chứng lựa chọn im lặng bằng phương pháp giáo dục học có chiều ảnh hưởng từ môn tâm lý học Sự im lặng trong một hoàn cảnh nhất định nào đó chính là cách thức để xua tan áp lực của trẻ, suy nghĩ của trẻ. Điều này rất có tác dụng, chứng lựa chọn im lặng bị quyết định bởi kinh nghiệm sống của trẻ, đồng thời nó cũng chịu ảnh hưởng của các nhân tố xã hội. Cho dù là giữa các nhân viên chuyên môn với nhau hay khi tư vấn cho các bậc phụ huynh, khi phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến chứng trầm cảm của trẻ, chúng ta đều nên chú ý tới hai điểm mấu chốt sau. Trong kinh nghiệm sống của trẻ, ảnh hưởng của những nhân tố nào khiến sự im lặng trở nên hữu ích đối với trẻ? Từ đó có thể lý giải được điều gì? Những vấn đề nên thảo luận bao gồm ảnh hưởng của nhân tố bẩm sinh và nhân tố bệnh tật, những hành vi của trẻ trong thời kỳ đau hoặc sự phát triển về mặt ngôn ngữ. Ảnh hưởng của những nhân tố xã hội nào khiến việc trẻ không thể khắc phục được chứng trầm cảm có một tác dụng nào đó? Từ đó có thể lý giải được điều gì? Những vấn đề nên thảo luận ở đây bao gồm Trẻ được đối xử như thế nào trong gia đình, giữa bạn bè và trong trường học Sự giao lưu của trẻ với gia đình cũng như thế giới bên ngoài Theo kinh nghiệm nhiều năm của bản thân tôi Những cuộc tư vấn nếu được tập trung vào một số vấn đề cụ thể Thì hiệu quả sẽ tương đối tốt Chúng ta có thể tham khảo cuốn sách này Liên hệ với nhu cầu cụ thể của bản thân để giải quyết một số vấn đề Nếu không đưa ra những vấn đề cụ thể như vậy Chúng ta sẽ rất dễ phân tán công sức trong những cuộc trò chuyện rất dễ phải đối mặt với đủ mọi vấn đề tiểu tiết mà vấn đề nào cũng đều quan trọng cả. Ngược lại, nếu tập trung xử lý một số vấn đề nhất định, chúng ta sẽ khó mà rời xa được vấn đề chính. Có điều làm như vậy cũng tiềm tàng một nguy cơ, đó là đôi lúc chúng ta nhận thấy có một vài vấn đề đưa ra hoàn toàn không phù hợp với tình hình cụ thể, lúc này chúng ta nên từ bỏ chúng. Bởi lẽ chúng ta không thể làm cho hoàn cảnh thích hợp với vấn đề bởi lẽ chúng ta không thể làm cho hoàn cảnh thích hợp với vấn đề được trong trường hợp đặc biệt đó chắc chắn phương thức xem xét vấn đề mà bản thân mình trước nay chưa từng suy ngẫm tới bằng một thái độ cởi mở là một cách xử lý tương đối tốt làm rõ hoàn cảnh dẫn đến chứng trầm cảm ở trẻ có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó thỏa mãn nhu cầu được viết bởi nó thỏa mãn nhu cầu được biết của chúng ta một câu hỏi mà các bậc phụ huynh cũng như các nhân viên chuyên môn hay hỏi nhất Và cũng là vấn đề khiến người ta phải đau đầu nhất chính là vì sao trẻ lại im lặng. Một khi đã đưa ra được lời giải thích khiến người ta tin tưởng hoàn toàn, tự nhiên họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lời giải thích mà tôi đưa ra được xây dựng trên cơ sở kể lại một loạt các trường hợp đặc biệt và tiến hành so sánh vô số các số liệu thống kê, đồng thời cũng là chứng thực với các bậc phụ huynh về điểm mà tôi đã nhắc đến trong phần lời nói đầu. Như vậy, chắc chắn tôi sẽ đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng cho các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng, sự thay đổi là điều thường thấy trong cuộc sống. Có thể đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy một cách giải thích khác có sức thuyết phục hơn. Khi phân tích nguyên nhân hoàn cảnh dẫn đến chứng trầm cảm ở trẻ, chúng ta có thể phát hiện ra những quy luật mang tính phổ biến trong các trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn trong khi nói chuyện, hai bên có thể không hoàn toàn thổ lộ hết tâm sự của mình, Cảm giác dây dứt và xấu hổ đều là những động cơ tình cảm của con người được bọc bạch ra một cách tự nhiên trong lúc nói chuyện. Để giúp ích cho việc làm sáng tỏ vấn đề, chúng ta phải suy xét một cách có ý thức và nhất quán trên cả hai khía cạnh. Không chỉ xem xét các nhân tố bên ngoài mà còn phải tính tới động cơ tình cảm bên trong của con người. Tình cảm của con người trước sau đều cần sự tiếp nhận và tôn trọng. Cùng với việc nói rõ nguyên nhân hoàn cảnh, những nhân viên có liên quan sẽ dần dần hiểu rõ Vì sao trẻ lại trở thành một đứa bé câm lặng? Như vậy, điều đó cũng sẽ mở đường cho việc lý giải trẻ cũng như sự thay đổi ở trẻ. Thay đổi điều kiện hoàn cảnh Gần như không có điều kiện bên ngoài nào không thể thay đổi được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các điều kiện đều có thể thay đổi được một cách nhanh chóng và thuận lợi. Trong quá trình tư vấn, chúng ta tìm mọi cách để thay đổi và nên tôn trọng hai mạch suy nghĩ sau đây. Suy nghĩ về độ dài thời gian. Những nhân tố nào có thể thay đổi trong thời gian ngắn Những nhân tố nào có thể thay đổi trong thời gian trung bình và thời gian dài Những nhân tố nào bản thân chúng ta có thể trực tiếp thay đổi Những nhân tố nào có thể gián tiếp thông qua người khác để thay đổi Những nhân tố nào không thể thay đổi được Điều khiến tôi kinh ngạc là cả hai mạch suy nghĩ này đều rất ít khi được vận dụng một cách chính xác trong quá trình tư vấn Vấn đề thay đổi cũng không được phân tích ở khía cạnh này Thực ra sự hạn chế về điều kiện thời gian suy nghĩ cũng rất quan trọng Làm như vậy chúng ta mới có thể đưa ra phương án hành động có thể áp dụng ngay tại đó Chúng ta cần nghĩ xem trẻ và bố mẹ chúng cần những gì Tức là trong thời gian ngắn họ có thể làm được những gì Ngoài việc nỗ lực thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề ra Cần phải cân nhắc áp dụng một số biện pháp cấp thiết trước mắt Như giúp các bậc phụ huynh âm thầm thay đổi Cách thúc đẩy con mình hoạt động độc lập Ngoài ra, dù thái độ của một số giáo viên và người thân đều xuất phát từ ý tốt, trong thực tế lại có thể cản trở sự tiến bộ của trẻ. Vì thế, ta cũng nên cân nhắc việc nói chuyện một cách công khai và thẳng thắn với họ. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể xem xét cho trẻ chuyển trường. Đây là biện pháp áp dụng thời gian trung bình. Nhưng đôi khi để không bỏ lỡ thời hạn đăng ký học theo quy định, chúng ta cũng cần hành động trong thời gian ngắn. Khi vận dụng mạch suy nghĩ trong thời gian dài, điều mà tôi cân nhắc không phải là trong hoàn cảnh nào cần hành động ngay lập tức, mà là đề ra một mục tiêu có thể định rõ phương hướng cho hành động của mình trong thời gian ngắn cũng như thời gian trung bình và thời gian dài. Đề ra mục tiêu cần sự cầu thị, đồng thời phối hợp với các điều kiện cụ thể, điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài ra chúng ta cần tránh rơi vào một số kiểu ngộ nhận là tất cả mọi thứ đều do hoàn cảnh bên ngoài quyết định. Bởi nếu có suy nghĩ như vậy thì sẽ không có cách nào thay đổi được. Hãy nhớ rằng, có chí thì nên. Vấn đề thứ hai, suy nghĩ về tính khả thi, là đề cập tới tính khả thi của bản thân sự thay đổi. Thực sự có một số vấn đề không thể nào giải quyết được, ít nhất là trong ngắn hạn và trung dài hạn. Vì thế tôi cho rằng, thông thường ta chỉ tìm ra được biện pháp giải quyết vấn đề, xong trong một số trường hợp nhất định ta chấp nhận một biện pháp tương đối dễ chịu, Mặc dù căn cứ theo sự giải thích của tôi về chứng trầm cảm có lựa chọn, nhân tố môi trường xung quanh có vai trò rất lớn trong quá trình thay đổi, nhưng đôi khi không tính tới thời điểm này lại là một hành động sáng suốt. Trong quá trình tư vấn, tôi đã từng gặp hai trường hợp như vậy. Một nữ giáo viên rất nhiệt tình với công việc, đã dành trọn hai năm để hợp tác với cha mẹ của một trẻ mắc chứng trầm cảm. Vậy mà gần như mọi công sức bỏ vào đó đều không mang lại chút hiệu quả nào. Trong trường hợp này, rõ ràng cách làm hợp lý hơn cả là kịp thời nhận thức ra rằng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết trong thời gian dài, đồng thời nên thừa nhận sự hạn chế về năng lực của bản thân. Bởi vì làm như vậy mới có thể giải phóng được năng lực ra bên ngoài, chú ý vào việc tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngoài ra, những thực tế khó lòng thay đổi khác còn bao gồm điều kiện trị liệu cũng như cơ sở vật chất tại trường học. Một người mẹ từng viết thư cho tôi kể, Cháu E.R. mấy tháng nay đều tham gia học tại trường mầm non sửa sai ngôn ngữ ở thành phố T. Cũng vì nguyên nhân trên mà tôi mới chuyển đến thành phố này. Trước đây cháu học ở thành phố N, ngay đến một thiết bị tương tự cũng không có. Dù chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, xong cháu E.R. vẫn hầu như không nói câu nào. Rõ ràng trong một số trường hợp đặc biệt thì những cố gắng của phụ huynh thậm chí có thể lớn tới mức chuyển cả gia đình sang một thành phố lớn. Nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều vào những thay đổi lớn và quan trọng như vậy, nếu không ta càng dễ thất vọng. Đây là một vấn đề rất quan trọng, vì thế nhất thiết cần được thảo luận đến trong quá trình tư vấn. Tuy nhiên trong một trường hợp khác, việc chuyển nhà rút cuộc lại mang đến một kết quả đột phá. Cháu Rebecca, trên đây tôi đã nhiều lần nhắc tới, mặc dù đã thử đủ mọi biện pháp trong suốt nhiều năm, Xong chỉ tới khi chuyển sang học tại một thành phố khác Mới bắt đầu nói chuyện với tất cả mọi người Khi nghiên cứu vấn đề trực tiếp thay đổi điều kiện hoàn cảnh Các chuyên gia và các bậc phụ huynh Đều nên bắt tay từ những việc có thể làm được trước mắt Chẳng hạn giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học Có thể bắt đầu từ việc thực thi một số biện pháp hỗ trợ Được giới thiệu trong cuốn sách này Còn các chuyên gia tư vấn có thể tìm kiếm Các cách thức giao lưu với những người cùng ngành Có quan hệ với trẻ Bởi vì Chỉ có như vậy mới có thể tạo cho trẻ cảm giác an toàn mà chúng cần. Xong, chúng ta cũng cần duy trì sự chân thành. Hay nói cách khác là thái độ cư xử của chúng ta với trẻ cần xuất phát từ nội tâm. Chỉ có như vậy mới khiến trẻ tin tưởng. Ngoài ra, việc trao đổi giao tiếp với đồng nghiệp cũng có thể khiến chúng ta thiên về một mặt nào đó trong khi giúp đỡ trẻ. Nếu mỗi người đều có vốn liếng của riêng mình, như những kiến thức chuyên môn về tâm lý, vận động học, thói quen sử dụng ngôn ngữ viết, nghệ thuật, âm nhạc, Thì bạn đã có đủ điều kiện cần thiết Để áp dụng một cách chính xác Những nguồn vốn liếng vào việc giúp đỡ trẻ Tóm lại Tôi cho rằng sự giao lưu giữa các đồng nghiệp với nhau Có tác dụng hỗ trợ tương đối quan trọng Cho việc giải quyết vấn đề Chúng ta có thể thông qua cách thức đó Để mở ra một không gian tự do hành động cho riêng mình giành được sự ủng hộ và khuyến khích Hoạt động giao lưu trao đổi như vậy Sẽ giúp chúng ta tránh được những kỳ vọng không thực tế Cũng như hành động một cách thiết thực và cụ thể Nếu phụ huynh của trẻ mắc chứng trầm cảm, mong muốn làm một số việc thiết thực và khả thi thì họ có thể thay đổi một chút tâm điểm chú ý của mình trong cách cư xử thường ngày với trẻ. Các bậc phụ huynh không nên đặt kỳ vọng quá cao vào con em mình. Đối với những trẻ hay có tính dựa dẫm, thông thường hãy để trẻ đảm nhận một số nghĩa vụ để nâng cao năng lực tự chủ của bản thân đã là một thành tích rất tốt. Còn những nhiệm vụ liên quan đến thế giới bên ngoài như đi mua đồ, thu thập thông tin thường sẽ không phù hợp với trẻ trong giai đoạn đầu. Nếu phụ huynh có thể sẵn sàng tiếp nhận thái độ, cẩn trọng, lưu tâm như đã nói trên đây, thì họ sẽ thử bàn bạc với trẻ về tất cả những suy nghĩ có liên quan đến việc thay đổi một cách tự nhiên. Đồng thời, dù thế nào đi nữa, phụ huynh cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của trẻ. Ngoài ra, cần có ý thức cố gắng, nới lỏng, kiểm soát với trẻ, cho trẻ có một quyền tự chủ trong một phạm vi nhất định. Không nên yêu cầu bản thân mình phải có năng lực giải quyết tất cả các vấn đề. Vì thế, hãy làm thế nào đó để có thể gián tiếp thay đổi điều kiện môi trường. Chúng ta có thể nhờ những người nào, những cơ quan hay đơn vị truyền thông nào giúp đỡ. Đây cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Nếu các nhân viên chuyên môn tìm kiếm sự giúp đỡ, họ không nên tỏ thái độ cạnh tranh. Tôi tin rằng mọi người chỉ có thể thành công nhờ sự hợp tác giữa đôi bên. Tìm kiếm sự giúp đỡ Nếu ai đó đang tiếp xúc với trẻ nhỏ mắc chứng trầm cảm mà đọc cuốn sách này, thì thực ra anh ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ bằng một phương pháp nào đó. Bởi lẽ anh ta đã mua một cuốn sách nhằm mục đích giúp mọi người kết bạn với trẻ mắc chứng trầm cảm. Tìm kiếm sự giúp đỡ nghĩa là trước tiên chúng ta cần nghe ngóng đó đây. Điều tra rộng rãi để thu thập các kiến thức chuyên môn. Đồng thời trong quá trình này ta sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận các phương pháp khác nhau. Ngày nay, cách thức thu thập thông tin đã trở nên dễ dàng hơn trước đây. Điều này có được là nhờ sự phát triển của phương tiện truyền thông như Internet. Ở đây tôi cũng đề nghị mọi người tiến hành điều tra thông qua các công cụ tìm kiếm điện tử bằng từ khóa Selective Mutism, nghĩa là chứng trầm uất tự nguyện. Nếu mọi người không ngại đọc các trang web tiếng Anh, thì có thể tìm được vô số các thông tin có liên quan. Điều quan trọng nhất là những thông tin này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng Chúng ta hoàn toàn không cô đơn trong cuộc đối mặt với những vấn đề như vậy. Như vậy, chúng ta lại nhắc đến một cách thức giúp đỡ khác là tự giúp mình. Theo quan điểm của tôi, tự giúp đỡ mình chính là một biện pháp lý tưởng để giao lưu, cũng như thu thập các thông tin có liên quan đến các cơ quan trợ giúp tại địa phương bạn sinh sống về các vấn đề của bản thân. Ngày nay để kêu gọi sự quan tâm và cảm thông của các cá nhân hay các đoàn thể đối với chứng bệnh trầm cảm thật là dễ dàng, Chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài. Về mặt nguyên tắc, chúng ta cũng có thể thành lập một tổ chức trong một không gian hư cấu, tức là trên mạng Internet. Sự ra đời của SMGCAN cũng bắt nguồn từ hành động tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng Internet của cha một em gái mắc chứng trầm cảm có lựa chọn. Những năm gần đây, liên tiếp có một số giáo viên hoặc nhóm các giáo viên tới tìm gặp tôi. Nhà tôi tư vấn một số vấn đề gặp phải khi giao tiếp với trẻ mắc chứng trầm cảm. Họ đã thông qua hình thức này để tìm kiếm sự hướng dẫn cho những trường hợp đặc biệt. Trong quá trình hướng dẫn, những giáo viên này lấy luôn hành vi cư xử của mình với trẻ mắc chứng trầm cảm làm mẫu để tìm ra những điểm có thể khắc phục. Chỉ dẫn những trường hợp đặc biệt không nhất thiết phải do một người hiểu rõ chứng bệnh này như lòng bàn tay thực hiện, bởi lẽ... Điều giải quyết ở đây chủ yếu là những vấn đề nảy sinh trong quá trình cư xử với trẻ hay nói cách khác, chủ yếu là vấn đề của người tìm hiểu chứ không phải vấn đề của trẻ mắc bệnh. Những năm gần đây, một số tập thể giáo viên ưa thích sử dụng một biện pháp được gọi là đồng nghiệp tư vấn cho nhau về những ca đặc biệt. Họ đã thông qua hoạt động bồi dưỡng để tìm hiểu về những nguyên tắc của biện pháp này, đồng thời sau khi luyện tập có thể vận dụng nó trong trường hợp không có người chỉ dẫn. Theo kinh nghiệm của tôi, Vấn đề thường gặp khi tìm kiếm sự giúp đỡ là cần tìm một người hiểu rõ về chứng trầm cảm có lựa chọn. Tôi thường ngạc nhiên khi thấy rằng rất nhiều người không hiểu gì về chứng bệnh này. Trong những năm gần đây, báo chí đã quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều nhân viên chuyên môn tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực này. Như vậy, việc kết bạn với trẻ mắc chứng trầm cảm có lựa chọn sẽ dễ dàng hơn. Ngoài các giáo viên trong trường học, chúng ta có thể xem xét việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía các nhân viên chuyên môn không? Các chuyên gia trị liệu ngôn ngữ hay còn gọi là chuyên gia sửa sai ngôn ngữ sẽ có những am hiểu nhất định về chứng trầm cảm có lựa chọn trong quá trình họ được đào tạo. Ngay từ khi bắt đầu hành nghề, họ đã phải làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng để đối diện với những trẻ mắc chứng trầm cảm có lựa chọn. Ngoài ra, các chuyên gia về tâm lý trẻ nhỏ cũng như các chuyên gia tâm lý thanh thiếu niên cũng có thể giúp đỡ trẻ trầm cảm có lựa chọn. Cá nhân tôi đặc biệt rất thích phương pháp trị liệu bằng trò chơi do các chuyên gia về tâm lý trẻ nhỏ đưa ra, bởi trong đó, con người được lấy làm trung tâm. Cách thức thực hiện những phương pháp này cũng có một vài điểm tương đồng với phương thức giáo dục học. Về nội dung của lĩnh vực này, đã từng có một bài viết rất chất lượng. Cuối cùng, nhân viên có thể giúp đỡ chúng ta còn bao gồm những bác sĩ khoa tâm thần, làm việc tại phòng khám và bệnh viện, Ngoài ra trong các trường hợp cá biệt, tôi nghe nói các chuyên gia trị liệu về vận động cũng sẽ hết sức giúp đỡ trẻ trầm cảm. Các bậc phụ huynh và giáo viên có thể nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan như phòng khám trị liệu ngôn ngữ, cơ quan bảo hiểm y học, trạm tư vấn giáo dục, thông qua các trang vàng để được tư vấn về những biện pháp trị liệu. Trên đây là những đề nghị hết sức thiết thực trong quá trình tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngoài ra, tôi còn nghĩ tới việc thảo luận sâu hơn về một số vấn đề tâm lý cần được làm rõ trong lúc giải quyết vấn đề. Tôn trọng tình cảm Sở dĩ ở đây, tôi dành một phần riêng trong chương để nói những lý giải của tôi về tình cảm, là để chỉ ra tình cảm thật sự là một vấn đề không những rất đáng suy ngẫm mà còn có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tư vấn. Tình cảm không chỉ có liên quan tới các bậc phụ huynh tới gặp tôi tư vấn, mà còn liên quan đến bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp thảo luận với tôi về chứng trầm cảm có lựa chọn. Bản dưới đây sẽ mô tả lại vài trạng thái tình cảm mang tính đại diện của những người này. Do tình hình không có bất kỳ chuyển biến nào, nên lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Nếu không thể nhanh chóng thay đổi tình hình, tôi sẽ cảm thấy bị áp lực. Vì cháu bé không tiến bộ chút nào, tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi lo lắng cho tương lai, cho năng lực độc lập của trẻ, cho thất bại. Tôi do dự giữa hy vọng tiếp tục thay đổi tình hình và giữ nguyên tình trạng hiện nay. Tôi có cảm giác thất bại bởi sự quan tâm của tôi dành cho cháu bé chẳng đem lại kết quả gì. Tôi không thể làm gì hơn cảm thấy mình thật vô dụng. Tư vấn giáo dục không phải là trị liệu tâm lý. Vì thế, nó không thể đi sâu xử lý những thứ thuộc về bình viện tình cảm. Tuy nhiên, trong tư vấn giáo dục, cũng nên nghiêm túc nhìn nhận vấn đề tình cảm, dù là đối với các bậc phụ huynh hay các nhân viên chuyên môn. Điều này có thể giúp họ bình tĩnh xử lý các vấn đề khó khăn. Chẳng hạn nếu tôi hướng dẫn một người nào đó, tôi hoàn toàn biết cách không làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của anh ta. Điều này thực ra đã là một cách động viên anh ta từ bỏ việc phủ định bản thân, đặt mình vào vị trí của người khác để lý giải vấn đề, có thể giúp cho người cần tư vấn chấm dứt cuộc đấu tranh tư tưởng. Như vậy, họ có thể chuyển sự chú ý của mình sang những ưu thế của bản thân Điều này cũng có nghĩa họ sẽ khắc phục điểm yếu của bản thân Nhiều người thường có thói quen đặt điểm yếu của mình ở vị trí trung tâm Quá trình tư vấn tình cảm luôn luôn thường trực ở người được tư vấn để thể hiện cách hành động của họ đối với một số kỳ vọng nào đó Những kỳ vọng này thường bắt nguồn từ những hình mẫu đã được hình thành trong họ từ những năm thơ ấu Chẳng hạn Một người thường xuyên bị người khác thúc giục phải hành động nhanh chóng Sẽ dễ cảm thấy áp lực về mặt thời gian hơn những người làm việc gì cũng từ từ Nếu ngay từ nhỏ một người thấy mình làm việc gì cũng phải hoàn hảo Thì những lúc không thành công anh ta sẽ rất dễ lo lắng về năng lực của bản thân Còn những người có tính nhút nhát tránh tiếp xúc với người khác ngay từ khi còn nhỏ Sẽ có khuynh hướng mong muốn được một mình giải quyết mọi việc Nếu không anh ta sẽ cảm thấy bị cản trở Ngoài ra, một người nếu từ nhỏ đã lo sợ không có ai yêu quý mình, thì anh ta sẽ cố gắng hoàn tất tới mức chu đáo tất cả mọi việc. Nếu không, anh ta sẽ có cảm giác sợ hãi sự thất bại. Với tư cách là chuyên gia tư vấn, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ này giữa các sự vật. Nếu không, thì không thể nào đưa ra một quan điểm làm hài lòng mọi người. Tôi định sẽ thông qua giải thích để giúp mọi người hiểu hơn về không gian và thời gian mà trẻ mắc chứng trầm cảm cần tới, để có thể bước ra khỏi bóng râm trong lòng chúng. Các vị phụ huynh và giáo viên nếu cảm thấy bản thân mình cũng đang phải chịu sức ép về mặt thời gian, thì phải đợi sau khi bản thân đã tiếp nhận nhu cầu về thời gian và không gian của chính mình, mới có thể học được cách tôn trọng nhu cầu này của con trẻ. Một trong những vấn đề thường gặp nhất trong khía cạnh tình cảm là tâm lý mâu thuẫn, nhất là trong quá trình tư vấn cho các bậc phụ huynh. Tôi thường cảm thấy... Mặc dù họ coi hy vọng con cái cuối cùng có thể mở miệng cất thành lời là mục tiêu bấy lâu mình theo đuổi Nhưng một số chi tiết bộc lộ bên ngoài lời nói của họ Và đôi lúc là những hành vi không sẵn lòng hợp tác lại phát ra một tín hiệu như sau Khắc phục chứng trầm cảm dường như cũng có nghĩa là một sự mất mát Nếu trẻ khắc phục được chứng trầm cảm thì còn việc gì có thể khiến họ thấy con mình là độc nhất vô nhị Còn việc gì có thể khiến họ không ngừng bỏ ra công sức Sau khi một bé gái khắc phục được chứng trầm cảm Tôi đã cùng mẹ cháu nói chuyện về vấn đề mất mát Hiện nay đã không còn việc gì có thể khiến chị phải lo lắng nữa Câu trả lời của chị ta là Tôi sẽ tìm thấy một số việc như vậy Trong trường hợp này tôi thấy rằng Mấu chốt vẫn là cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề tình cảm Để người mẹ này hiểu rằng Tôi cảm nhận được tâm lý mâu thuẫn này của chị Đồng thời thông qua với điều đó Bởi vì chính tâm lý ấy Biểu hiện sự quan tâm, lo lắng của chị dành cho con gái cũng như mối quan hệ thân mật gắn bó giữa hai mẹ con Khi tư vấn cho các giáo viên, điều thường gặp hơn là cảm giác bó tay Và cảm giác thất bại dưới sức ép của thời gian và kế hoạch dạy học của chính mình Đây là những vấn đề cần được thảo luận trong quá trình tư vấn Ngoài việc thể hiện sự thấu hiểu, tôi cảm thấy cần phải thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề của họ Khi nhận thức sự việc, các giáo viên quen thuộc hơn với người khác Khi họ thấy một học sinh không theo kịp các bạn khác ở trường, sự không theo kịp ấy được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn tham khảo của xã hội. Chỉ khi một giáo viên có dũng khí xây dựng một tiêu chuẩn cá tính hóa, cố gắng đánh giá trẻ mắc chứng trầm cảm dựa trên bản thân trẻ và những năng lực trẻ có, giáo viên mới có thể tìm ra một phương thức cư xử với trẻ mắc chứng trầm cảm có thể vượt qua được áp lực. Sức mạnh tình cảm dù rất lớn, xong, ta vẫn hoàn toàn có thể tăng thêm ảnh hưởng cho nó. Đó là vì tình cảm của con người và những niềm tin cũng như thách thức tư duy đều có liên quan với nhau. Những niềm tin và cách thức tư duy này có tác dụng cản trở, cũng có thể có tác dụng thúc đẩy bước tiến của mỗi người. Qua những suy nghĩ tích cực, có thể tạo ra hiện thực, tình cảm mới. Trong hai phần dưới đây, tôi sẽ nói rõ hơn về điểm này và những vấn đề có liên quan tới việc thay đổi góc nhìn. Giải thích lại vấn đề Giả sử bạn gặp một vấn đề cần giải quyết trong công việc bạn hãy quan sát ngón tay của mình một chút Có bao nhiêu cách dơ một ngón tay lên Những cách dơ ngón tay còn kèm theo bao nhiêu cách biểu đạt tình cảm Trong một cử chỉ đơn giản như vậy đã chứa đựng bao nhiêu khả năng Vậy khi bạn đối diện với những vấn đề khó khăn phức tạp cần có bao nhiêu khả năng đây Đoạn văn này khiến người ta cảm thấy giải quyết một vấn đề nào đó sao mà vừa đơn giản lại vừa khó khăn Nhưng theo những kinh nghiệm của chúng tôi Khi điều trị chứng trầm cảm có lựa chọn, tôi thấy rằng điều này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tôi không định che đậy sự thật mà hy vọng ở đây mọi người có thể cân nhắc một chút. Rất nhiều vấn đề sở dĩ không thể giải quyết được là vì chúng ta rơi vào cái vòng luẩn quẩn của cách thức tư duy và hành động dẫn tới bế tắc. Sở dĩ không thoát ra được mô thức đó cũng chính là vì chúng ta không nhìn thấy, không có cách nào nhìn thấy hoặc không muốn nhìn thấy những cách làm đơn giản. Chúng ta cứ giữ những thói quen cố hữu, vì thế mà hạn chế năng lực hành vi của bản thân. Tôi hy vọng nội dung của phần này sẽ có thể giúp mọi người thay đổi cái nhìn về chứng trầm cảm có lựa chọn, một vấn đề rất quan trọng mà cũng rất có ích ở chỗ. Trong trường hợp nào, trẻ nhỏ sẽ coi im lặng là một cách tốt để giải quyết vấn đề? Chỉ riêng câu hỏi này đã có thể giúp các bậc phụ huynh và những người đến tư vấn nghĩ tới một cách nhìn nhận sự việc mới, Ở đây tôi không đưa ra đáp án bởi mỗi người phải kết hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của bản thân mới có thể đưa ra câu trả lời. Ý nghĩa và tác dụng của câu hỏi này là ở chỗ những việc từ xưa tới nay luôn bị chúng ta coi là vấn đề bỗng nhiên lại mang tính chất giải quyết. Nói cách khác, những việc xem ra là xấu cũng lại có những điểm tốt. Hơn nữa, im lặng còn là khả năng mà một số người muốn có được. Trong quá trình trị liệu kiểu hệ thống gia đình Chuyên gia trị liệu có thể giải thích lại về chứng trầm cảm như sau Đây hoàn toàn là một chứng bệnh Thật ra trẻ đang đóng vai một vật hy sinh Nó không thể đắm mình trong những trò chơi vui vẻ và đùa giỡn như những đứa trẻ khác Mà trở thành người thể hiện ra triệu chứng của mâu thuẫn gia đình Trong quá trình tư vấn giáo dục Chúng tôi không có cách nào mà cũng không muốn đi quá sâu vào khía cạnh này Chúng tôi đưa ra cách giải thích mới về chứng trầm cảm ở trẻ, chủ yếu là hy vọng trẻ có thể được khẳng định nhờ những ưu điểm của mình. Bởi vì chỉ trên cơ sở đó mới có thể khiến con người tin tưởng, khiến trẻ có thể chiến thắng sự im lặng của bản thân. Tôi cùng với các bậc phụ huynh và thầy cô giáo nghiên cứu một vấn đề quan trọng như sau. Khi trẻ không nói chuyện, liệu có phải chúng ta buộc phải làm người phát ngôn thay cho trẻ không? Nhất là các bậc phụ huynh, họ thường không thể chịu được việc trẻ không chịu trả lời bác sĩ Khoa Nhi hay hàng xóm láng giềng mà cũng chẳng có phản ứng đối với bất kỳ sự việc nào Tôi hy vọng thái độ mà tôi sẽ nói dưới đây có thể mang lại cho trẻ chút thời gian và tin tưởng Đồng thời có thể giúp những người đến tư vấn có thêm kiên trì và dũng khí chờ đợi Chúng ta không nhất thiết phải trả lời thay cho trẻ Có thể chờ một chút hoặc dùng tình cảm và cách chỉ tay về phía đối phương để ám thị với trẻ bởi tự mình trả lời câu hỏi có phần hơi khó khăn với trẻ. Cũng có thể nói những câu như sau để trả lời đối phương. Cháu cần một chút thời gian, hoặc trước mắt cháu chưa thể trả lời, nhưng chắc chắn cháu sẽ sớm trả lời được. Những cách nói có lựa chọn này khiến trẻ biết rằng chúng ta hiểu sự im lặng của nó, tin rằng nó sẽ trưởng thành. Nói ra những câu như vậy chứng tỏ bản thân chúng ta từ chỗ nhìn nhận một vấn đề đã dần chuyển sang chỗ tìm cách giải quyết vấn đề. Giải thích một vấn đề mới có thể khiến người ta hoài nghi. Xong, đây cũng chính là tác dụng của nó. Nó giúp chúng ta tìm ra cách giải quyết vấn đề, khai thông con đường giải quyết vấn đề, đồng thời tôn trọng công sức của người đến tư vấn để giải quyết vấn đề cũng rất quan trọng. Mặc dù cách làm của họ khi mới nhìn có vẻ như là sai, chẳng hạn, lúc này chúng ta có thể đưa ra những câu hỏi như Anh, chị giải quyết vấn đề trầm cảm của cháu trong thời gian khá lâu, anh chị đã làm như thế nào? Để có thể tiếp tục sống với vấn đề này, anh chị có thể làm những gì? Nếu cháu bé đột nhiên có thể nói chuyện, sẽ có những thay đổi gì? Nếu kéo dài vấn đề thêm một thời gian nữa, có thể có điểm tốt nào? Những câu hỏi này có tác dụng giúp người tư vấn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề Đồng thời khẳng định thái độ tích cực đối mặt với vấn đề Điều này sẽ nâng cao lòng tự trọng của họ Ngoài ra trong thực tiễn, người ta còn có thể làm thêm một số việc Chẳng hạn mỗi tối ghi chép lại một chút những việc nào mình đã thực hiện thành công khi xử lý vấn đề trầm cảm của trẻ Tôi nghĩ Phát Thảo sơ qua vài nét về chứng trầm cảm ở trẻ Bằng cách đưa ra một vài câu hỏi trong phần này Thì không thể có hy vọng giúp đỡ người khác điềm tĩnh xử lý chứng trầm cảm có lựa chọn ở trẻ Muốn xử lý vấn đề một cách điềm tĩnh hơn nữa thường phải mất một thời gian khá dài Đôi khi sau một vài tháng tôi mới nghe được phụ huynh nói rằng họ đã cân nhắc đề nghị của tôi Và thấy dần dần trẻ có biến chuyển tốt Anh nói đúng Tôi không mong chờ một kỳ tích Ngược lại, cháu Ezra đã trở thành thử thách lớn nhất Tôi phải đối mặt trong cả đời Kể từ sau khi tôi quyết định để cháu Ezra nắm bắt tốc độ Cả nhà chúng tôi đều cảm thấy như vậy rất đúng Hơn nữa, con trai tôi không cần dùng ngôn ngữ Mà vẫn có thể giao tiếp rất tốt Không những đối với chúng tôi Mà cả những người mới quen đều không có vấn đề gì cả Theo tâm sự của một bà mẹ Người mẹ này đã đi sâu nghiên cứu chứng trầm cảm của con trai mình Chị đã kể với tôi trong một lá thư khác Đáng tiếc là người ta nghiêng về cách tư duy theo kiểu ngăn kéo Tôi nghĩ điều đó thường bắt nguồn từ việc không biết hoặc không được giúp đỡ Thực ra tôi thấy rất lạ Đến ngày nay mà vẫn chưa có tiêu chuẩn công nghiệp Tại sao người ta lại không thể tiếp nhận một người vốn dĩ họ thế nào Thì cứ để như thế ấy Tôi tin chắc rằng Nếu các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo có thể nhìn nhận lại vấn đề trên theo ý nghĩa này thì điều đó sẽ rất hữu ích đối với các trẻ trầm cảm. Mọi người sẽ cảm thấy dễ cư xử với nhau hơn. Việc nuôi hy vọng về khả năng trẻ sẽ nói chuyện sẽ càng có cơ sở hơn. Tập điềm tĩnh. Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, cách giải quyết đối với chứng bệnh của trẻ cũng sẽ trở nên điềm tĩnh hơn. Ngược lại, thái độ điềm tĩnh cũng sẽ khiến người ta dễ nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn. Tuy nhiên làm thế nào để trở nên điềm tĩnh? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta có thể căn cứ vào mặt chữ để lý giải hai chữ luyện tập trong tiêu đề trên. Thông thường điềm tĩnh hoàn toàn không phải tự nhiên mà có, cũng không phải cứ muốn điềm tĩnh là có thể điềm tĩnh được. Để giữ được thái độ điềm tĩnh, bạn cần phải nỗ lực với một mục tiêu rõ ràng, cần có quyết tâm, có ý thức, đó cũng chính là tập điềm tĩnh. Phương pháp tập điềm tĩnh rất đa dạng phong phú, mà ở đây tôi khó có thể nêu ra từng ví dụ một. Cách thức thường gặp nhất khi người ta muốn có được sự điềm tĩnh là chìm đắm trong suy tưởng, yoga và vận động thả lỏng cơ thể. thực ra áp dụng phương pháp nào để cuối cùng có được sự điềm tĩnh là do cá nhân mỗi người tự quyết định. Hơn nữa không nhất thiết phải có kỹ năng chuyên nghiệp mới làm được. Nếu hỏi một người, cuối cùng điều gì đã giúp anh ta giữ được bình tĩnh, có lẽ sẽ có rất nhiều câu trả lời để giữ được cho bản thân luôn điềm tĩnh. Có người thường lao động thủ công, cũng có người thích tắm nắng hoặc luyện tập những môn thể thao đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại. Cũng có người cảm thấy có sự điềm tĩnh khi uống trà hoặc tắm hơi, thậm chí khi từng cơ bắp buộc phải căng lên trong lúc luyện tập sức mạnh cũng có thể khiến một số người trở nên điềm tĩnh. Bất kể áp dụng cách thức nào, tập điềm tĩnh đều có nghĩa là tìm cách khiến bản thân mình trở vào trạng thái điềm tĩnh, từ đó nâng cao khả năng chịu đựng của cơ thể. Đặc trưng nổi bật nhất của trạng thái điềm tĩnh là nhịp thở đều Khi người ta chú ý một cách có ý thức về nhịp thở của mình, tức là họ đã bắt đầu vận dụng phương pháp cẩn trọng từng ly từng tí một. Trong trạng thái phấn khích, việc hướng sự chú ý của bạn vào nhịp thở cũng có rất nhiều lợi ích. Chẳng hạn khi các bậc phụ huynh rơi vào trạng thái bất an do không thể trừng mắt với con cái khi chúng không trả lời câu hỏi của người khác. Hãy hít sâu 3 lần. Chỉ một sự luyện tập nhỏ nhỏ như vậy cũng có thể giúp bản thân bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, có thể khiến mình dễ chấp nhận chứng trầm cảm của trẻ hơn. Như tôi đã từng đề cập ở trên, để có thể trở nên điềm tĩnh, việc luyện tập định kỳ là vô cùng cần thiết. Một ngày mỗi người chỉ cần ngồi tĩnh lặng trong 5 phút. Trong lúc ngồi thiền, hãy tập trung chú ý đến hơi thở của mình và thả lỏng người. Như vậy là họ đã tìm ra phương pháp để tập luyện cho mình điềm tĩnh hơn. Mấu chốt của phương pháp này hoàn toàn không phải là Cần phải biết hoặc vận dụng được một vài kỹ năng hô hấp nào đó Chúng ta sẽ cảm thấy nhịp thở của mình trong khi tập luyện tự nhiên sẽ trở nên đều đặn Tốt nhất chúng ta hãy tìm cho mình một khoảng thời gian và một địa điểm Có thể không bị quấy rầy trong vòng 5 phút Hãy chú ý xem phần bụng của bạn co bóp như thế nào theo nhịp thở Hoặc chú ý xem luồng hơi thở của bạn ra vào mũi như thế nào Chúng ta có thể đếm thăm số nhịp thở của mình Như vậy có thể tránh khỏi những suy nghĩ lung tung Giữ một thái độ điềm tĩnh trước chứng trầm cảm mang tính lựa chọn của trẻ Điều này theo tôi có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt Bởi lẽ thông thường sau khi chứng trầm cảm xuất hiện Đi kèm theo nó cần phải giữ một thái độ điềm tĩnh Đây thực sự là một cơ hội tìm kiếm sức mạnh trong sự trầm cảm Ngoài ra nó còn giúp người ta có thể nhìn nhận chứng trầm cảm Bằng một cái nhìn tích cực hơn Thái độ điềm tĩnh sẽ khiến người ta nhận thức sự vật một cách toàn diện Đồng thời có thể tạo ra một bầu không khí hòa hợp Nó có thể làm cảm giác của con người trở nên nhạy bén Hóa giải được những trở ngại về mặt tư tưởng và hành vi Người điềm tĩnh sẽ dễ dàng tiếp nhận những sự việc gây áp lực cho bản thân Có điều chúng ta không nên tương đồng thái độ điềm tĩnh với thái độ thờ ơ Thực ra hai thái độ này hoàn toàn trái ngược nhau Nếu một người nhìn nhận sự việc bằng một thái độ thờ ơ Tức là anh ta hoàn toàn không để ý tới việc đó Ngược lại nếu đối mặt với vấn đề bằng một thái độ điềm tĩnh Tức là anh ta cảm thấy nó rất quan trọng, vì thế sẽ để tâm chú trọng tới việc đó. Tập điềm tĩnh có một phương pháp đặc biệt nữa, đó chính là sử dụng cái gọi là phán đoán. Trong trạng thái điềm tĩnh, người ta có thể nghiên cứu lại vấn đề nhiều lần. Những phán đoán này tin vào sức mạnh của tư duy tích cực. Tiếp theo, tôi muốn đưa ra 12 phán đoán giáo dục cũng như giới thiệu một chút về phương pháp này. Những suy nghĩ này được tôi đưa ra nhằm hướng riêng tới chứng trầm cảm ở trẻ. Sau khi cải biến thêm, cũng có thể sử dụng chúng trong những trường hợp khác Tôi tiếp nhận trẻ trầm cảm, trong đó bao gồm cả tính dề dặt của nó Trẻ trầm cảm cũng giống như tôi, cũng là một phần tạo nên thế giới này Trẻ trầm cảm cũng giống như tôi, cũng biết quý trọng tự do của bản thân Tôi muốn trở thành một người có ý nghĩa trong mắt của đứa trẻ trầm cảm này Lúc nào tôi cũng quan tâm về mối quan hệ giữa tôi và trẻ trầm cảm Trẻ trầm cảm cũng thích bầu không khí vui vẻ như tôi. Chỉ bản thân trẻ trầm cảm mới là người có thể quyết định khi nào nó muốn nói chuyện. Trẻ trầm cảm cũng giống như các trẻ khác, có một không hai. Tôi đáp ứng những nhu cầu của trẻ trầm cảm. Tôi biết trẻ trầm cảm cần sự ủng hộ và cảm giác an toàn. Sự im lặng của trẻ là một năng lực đáng chú trọng. Tôi có thể giữ khoảng cách với những vấn đề mà trẻ trầm cảm mang lại. Những phán đoán trên có thể thúc đẩy con người nhìn nhận vấn đề bằng một cái nhìn điềm tĩnh hơn trong quá trình tư vấn. Là một phụ huynh để có thể giữ bản thân luôn điềm tĩnh. Mỗi ngày bạn có thể chọn một trong số những điều trên để luyện tập. Chỉ cần đổi từ trẻ trầm cảm trong những câu trên thành tên của con bạn là được. Sau khi tất cả các câu trên được thực hiện một lượt, bạn hãy bắt đầu lại từ đầu. Và đối với những chuyên gia trị liệu của trẻ trầm cảm, Hãy ngẫm lại một cách nghiêm túc về những ngày tiếp xúc với trẻ. Việc luyện tập, sự tỉ mỉ, cẩn trọng như vậy nhất định sẽ giúp chúng ta biết cách lý giải tốt hơn về trẻ trầm cảm. Phần cuối Vạn vật như cũ, vạn vật diệt tân Bạn đã từng bỏ thời gian để suy ngẫm về ý nghĩa của câu nói Vạn vật như cũ, vạn vật diệt tân Nghĩa là mọi việc vẫn như cũ, mọi việc vẫn là mới. Hoặc bạn có thể ngừng lại một chút về câu niệm kinh Rồi dành 5 phút để suy nghĩ về nội dung mà bạn đã đọc qua Nếu vậy, xin mời bạn xem lại lời mở đầu Sau đó, liên hệ mở rộng ra cách cư xử với trẻ trầm cảm của bạn về sau này Khoảng một năm trước, Cosmo đã miêu tả về một chứng bệnh có tên Mất năng lực phát ngôn mang tính tự phát Aphasia Voluntaria Trong bản thứ tư của cuốn sách giáo khoa về trở ngại ngôn ngữ Theo những lý giải của ông Canh bệnh này là do con người ta vì tôn trọng lời thề tôn giáo hoặc xuất phát từ một vài động cơ không phát ngôn bị chê giấu, mà biến mình trở thành câm. Họ có khả năng nói chuyện xong lại không muốn nói. Cosmo đã kết luận, chứng bệnh này là một loạt những biểu hiện kỳ lạ khi nói chuyện hoặc những sai lầm thực sự. Chúng ta thường gặp hiện tượng này ở những người mà tâm trạng hoặc tinh thần bị quấy rây, Những người có tính cách rụt rè hoặc những người bị áp đặt một kiểu suy nghĩ kỳ lạ nào đó. Một loạt những phát biểu đó gần như đã trở nên kỳ cục nhảm nhí đối với chúng ta ngày nay, song thời đó được coi là những mô tả khoa học đầu tiên về chứng bệnh, mà sau này chúng ta đặt tên là chứng trầm cảm mang tính lựa chọn. Nhưng liên tưởng đến một loạt những việc xảy ra những năm gần đây chủ yếu do phụ huynh của các trẻ trầm cảm kể lại với tôi, tôi không thể phủ nhận rằng, Hầu như cho tới ngày nay Vẫn còn có những người cảm thấy Tính cách của những người hay im lặng xung quanh mình là kỳ quặc Làm thế nào để chúng ta có thể Vứt bỏ thái độ đối xử với những người trầm cảm Chỉ tồn tại trong ý thức tiềm tàng này Làm sao để từ nay về sau Chúng ta có thể nói thật lòng Khi tiếp xúc với những người lạ Thật ra kỳ vọng của chúng ta với trẻ Cũng giống như việc Phải nói thật lòng mình trước những người lạ mặt vậy Có điều ở vào vị trí Những người trưởng thành Chúng ta có một ưu thế mang tính mấu chốt, bởi chúng ta vẫn luôn vô tình hoặc hữu ý phân tích, nghiên cứu về bản thân mình. Việc tiến hành nghiên cứu, phân tích về những trẻ trầm cảm xung quanh chúng ta cho thấy chúng ta mong muốn có thể đặt mình vào vị trí của chúng để lý giải hoàn cảnh của chúng. Vì thế, ở đây tôi muốn nhấn mạnh một chút về nguyên tắc chú ý, đồng thời một lần nữa tôi sẽ lấy thơ ca ra để làm ví dụ minh họa cho quá trình đặt mình vào vị trí của người khác. Để lý giải về cơ bản là như thế nào, bài thơ này được sáng tác vào đầu thế kỷ 20, trích báo Vườn Bách Thảo, Paris. Ánh mắt chú bị những hàng rào chạy mãi không khuất kia, chẳng đứng tới mức mệt mỏi, chẳng thể lưu lại được chút gì. Chú cảm thấy dường như có hàng ngàn song sắc, sau ngàn sông sắc ấy chẳng kiếm đâu ra vũ trụ. Gián hình uyển chuyển, bước chân linh hoạt Bước loanh quanh qua lại trong vòng tròn chật hẹp Nhảy chung quanh tâm điểm của một vòng tròn Ở tâm điểm đó có một ý chí vô cùng vĩ đại Chỉ có mi mắt kia vẫn lặng lẽ mở to Thế là như tóm gọn cả một bức tranh Qua sự tĩnh lặng đến mức tứ chi căng thẳng Rồi bại biến mất tâm tích trong lòng Bài thơ này không chỉ thích hợp làm ví dụ chứng minh về kỹ năng đặt mình vào vị trí của người khác để lý giải họ và làm thế nào để khắc phục được sự đối lập giữa nội tâm và thế giới bên ngoài. Nhưng nội dung bài thơ miêu tả còn tượng trưng cho hoàn cảnh khó khăn của trẻ trầm cảm. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc lại một lượt bài thơ này, sau đó hãy dành một chút ngẫm nghĩ ba câu hỏi dưới đây. Cảm giác của trẻ trầm cảm trước mắt người lạ có phải cũng có thể giống như con báo bị nhốt trong chuồng không? Có phải là mặc dù trẻ vô cùng mong muốn được nói chuyện, xong mong muốn đó lại hoàn toàn bị sự sợ hãi và mệt mỏi cản trở? Nhằm đúng lúc trẻ im lặng mở to mắt và gian rộng đôi tay, liệu đó có phải là kỹ năng giao tiếp với trẻ trầm cảm? Liệu chúng ta có thể nhân đó mà dẫn trẻ ra khỏi tâm điểm của vòng tròn? Như trên tôi đã từng nhắc tới khi giao tiếp với trẻ trầm cảm, vận dụng thủ pháp so sánh rất hiệu quả. Hơn nữa điều đó cũng có tác dụng tương đối với các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo mong muốn hiểu trẻ trầm cảm hơn. Nếu cuối cùng chúng ta có thể làm được như vậy thì bản thân chúng ta cũng là người có lợi. Bởi lẽ chúng ta sẽ phát hiện thấy nhiều lời nói ra thực sự chỉ là những lời nói suông đơn thuần và trong sự im lặng cũng chứa đựng rất nhiều cảm giác vui vẻ dễ chịu. Phần cuối của cuốn sách Tôi muốn hướng ánh mắt về phía quá khứ xa xăm để kể với mọi người một câu chuyện nhỏ. 2.500 trước đây, một vị vua trẻ tuổi đã vượt sông hồng đến đất nước Makeda cổ xưa, tức vùng Bihar thuộc miền bắc Ấn Độ ngày nay. Tên chàng là Gautama. chàng rời bỏ người vợ của mình là Yasodhara và cậu con trai thơ dại. Mục đích của chàng là muốn được yên tĩnh. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chàng vẫn ngồi suy tư dưới gốc cây bên bờ sông. Trong lòng chàng trước sau vẫn giữ vững một mục tiêu rõ ràng Và cuối cùng chàng đã thực hiện được mục tiêu đó Chàng muốn đạt tới sự tỉnh ngộ Muốn đạt tới trạng thái từ bỏ tất cả mọi suy nghĩ rũ bỏ tất cả mọi sự lệ thuộc về vật chất Trong quá trình thực hiện mục tiêu Điều chủ yếu chàng làm là luyện tập sự chú tâm từng ly từng tí một Chàng tập trung chú ý vào nhịp thở của mình Thời gian trôi qua Tinh thần, thể xác và nhịp thở của chàng dần hòa là một Chàng ý thức được rằng nỗi đau khổ của con người Nỗi lo sợ và hoài nghi Sự đối kỵ và tự mãn Lòng tham và sự phẫn nộ Đều xuất phát từ sự u mê của con người Mà những đau khổ đó Đều có thể xóa tan Thông qua sự lý giải Bởi vì sự lý giải có thể khiến người ta Nảy sinh sự đồng cảm Từ đó thay đổi tình trạng xã hội Và tinh thần thể xác Gautama hay còn gọi là Thickamoni Đã nhanh chóng có một loạt những người bảo vệ Và những tùy tùng Họ gọi ông là Thích Ca Moni, nghĩa là người tỉnh ngộ. Vì sao tôi lại lấy câu chuyện này làm đoạn kết của cuốn sách? Trong câu chuyện này, sự trầm lặng cho chúng ta thấy một mặt của sự cân bằng và yên tĩnh. Bắt đầu từ bây giờ, những người làm bạn với trẻ trầm uất như chúng ta sẽ thay đổi cách thức làm quen với hiện tượng này và đồng thời ý thức được rằng thái độ của chúng ta trước căn bệnh này cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa của mỗi người là giáo viên, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ và chuyên gia tư vấn. Thời gian tôi tham gia nghiên cứu chứng trầm uất ở trẻ càng dài, tôi càng ý thức rõ ràng hơn. Chỉ khi nhìn nhận sự việc bằng một cái nhìn toàn diện, chúng ta mới có thể cư xử đúng mực với một con người. Điều tôi muốn chỉ ra ở đây là vừa quan sát bề ngoài của một người lại vừa phải chú ý tới ánh mắt thể hiện nội tâm chủ quan của anh ta. Tôi cảm thấy cái nhìn toàn diện này có thể xóa tan mọi khoảng cách giữa thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm bên trong của con người. Có lẽ bạn đã từng tiếp xúc với chứng trầm cảm mang tính lựa chọn ở trẻ, trong vai trò của một giáo viên, một chuyên gia trị liệu hoặc một sinh viên. Cho dù thế nào, bạn vẫn chịu trách nhiệm cư xử với bệnh nhân trầm uất bằng một cách thức thích hợp. Theo cách lý giải của bản thân tôi, cách thức thích hợp ở đây chính là cách giảm bớt đau khổ, Điều này chủ yếu do cảm nhận hoặc kinh nghiệm chủ quan của mỗi người quyết định. Vì thế tôi không thể và cũng không muốn thấy những kiến nghị về giáo dục được đưa ra trong cuốn sách này bị coi là những nguyên tắc bắt buộc phải tuân theo. Điều quan trọng hơn là mỗi người cần chịu trách nhiệm về hành vi của mình, phải cố gắng hết sức. Có lẽ ở phương diện này bạn sẽ đồng ý với câu nói đầy tính triết lý sau đây. Ngẫm nghĩ sâu xa về chân lý, cũng giống như một con kiến bò quanh rìa của một chiếc đĩa vậy. Vĩnh viễn chẳng bao giờ đi tới điểm cuối cùng Lý luận của tôi không phải là triết học Tôi chỉ muốn thông qua những kết luận Mà bản thân mình từng trải nghiệm và đạt được Tất cả những việc tôi nói hoàn toàn đều xuất phát Từ kinh nghiệm của bản thân Bạn cũng có thể kiểm chứng chúng bằng kinh nghiệm của chính mình Một lục Lời nói đầu Chương 1 Thế nào là trầm lặng có lựa chọn Sự xuất hiện và biểu hiện của chứng bệnh Sự nhạy cảm và sức đề kháng Những đứa trẻ trầm lặng có lựa chọn phải chăng sẽ có những đặc trưng tính cách bẩm sinh, áp lực và tự giảm áp lực, sợ hãi và đau khổ, mẹ và con, nói chuyện và trầm lặng. Chương 2. Đặc tính nhận biết chúng ta nên chú ý điều gì? Sự giống và khác nhau, nhân tố thúc đẩy và nhân tố cản trở, gia đình và bạn bè, kinh nghiệm và yêu cầu, ngôn ngữ và văn hóa. Trầm lặng và che giấu Chương 3 Khắc phục tính trầm cảm như thế nào mới thành công Chú tâm vào tạo bầu không khí Ủng hộ tâm lý Tìm phương thức giao lưu Vận dụng phương pháp vui chơi Và phương pháp làm việc có ích cho trẻ Thiết kế bài học theo khả năng của trẻ Đánh giá thành công và thất bại Chương 4 Cùng nhau giải quyết vấn đề Cần làm rõ những việc nào Nói rõ nguyên nhân hoàn cảnh Thay đổi điều kiện hoàn cảnh Tìm kiếm sự giúp đỡ, tôn trọng tình cảm, giải thích lại vấn đề. Phần cuối, vạn vật như cựu, vạn vật diệt tân. Nghĩa là, mọi việc vẫn như cũ, mọi việc vẫn như mới. Nghệ thuật, trò chuyện với trẻ, khi trẻ không muốn nói chuyện. Tác giả, caroline biên dịch, việt văn, bút, nhà xuất bản từ điển Bách Khoa. Chịu trách nhiệm xuất bản, tiến sĩ Trịnh Tấn Đạt. Biên tập nội dung, ban biên tập, vẽ bìa, trọng kiên, sửa bản in, huy hoàng bút, phát hành tại nhà sách huy hoàng, nhà sách thành vinh. In 2.000 cuốn, khổ 13 x 20,5 cm, tại nhà in công ty hữu nghị. Số đăng ký kế hoạch xuất bản 347 gạch ngang 2007 trên CXB, trên 42 gạch ngang 30 trên TDBK in xong và nộp lưu chiểu năm 2007